cuối cùng, tư hộ pháp đã minh bạch vì sao lục cảnh gián dùng tiểu thành khai bia trưởng để đón đỡ đại thành phích lịch trưởng của hắn. nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nội lực của lục cảnh thực sự quá mạnh mẽ, sự tranh lệch giữa chiêu thức của họ và mọi âm mưu đều trở nên vô nghĩa. nếu không phải tự mình lĩnh giáo, tư hộ pháp sẽ không bao giờ tin rằng có một người với nội lực đáng sợ đến mức này. rõ ràng là hắn và hai tâm phúc của mình đã rút đao. chỉ cần hắn có thể chống đỡ thêm một chút, sau lưng sẽ có sự trợ giúp ngay lập tức. Nhưng Từ Hộ Pháp lại cảm giác như một khoảnh khắc kéo dài vô tận, hắn trơ mắt nhìn cánh tay phải của mình bị nội lực kia xé nát, biết rằng tay phải của mình đã hoàn toàn phế bỏ, từ nay về sau, không chỉ không thể dùng tay này để chiến đấu, mà ngay cả việc cầm đũa ăn cơm cũng sẽ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, lúc này, hắn cũng không còn quan tâm đến nỗi đau của cánh tay phải nữa, bởi vì ngay sau đó, cỗ nội lực kia lại tiếp tục hướng về lồng ngực hắn, Từ Hộ Pháp chỉ có thể cố gắng điều động tất cả nội lực còn sót lại trong đan điền để bảo vệ tâm mạch của mình còn lục cảnh sau khi đối đầu một chiêu với hắn liền không nhìn về phía hắn nữa chỉ lặng lặng ngồi lại chờ đợi hai thanh đao bổ đến trước mặt sau đó hắn lại thi chuyển tay không vào giao sát chi thuật đoạt lấy hai thanh đao đó như một lời đáp lại lục cảnh còn tiễn hai người đi mỗi người một trưởng cuối cùng hắn tiện tay ném cả ba người ra ngoài phòng dưới lầu đám người mong chờ từ hộ pháp đại truyền thần uy muốn thiên long môn dương oai không ngờ cuối cùng lại chứng kiến một trận thảm bại khi lục cảnh đánh bại thì hộ pháp cả người hắn mất đi còn hai người tâm phúc của hắn cũng không khá hơn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Sau khi mất đi người dẫn đầu, đám người Thiên Long môn lập tức rơi vào hỗn loạn. Một số người đề nghị tất cả sông lên trả thù cho Từ Hộ Pháp, nhưng càng nhiều người tỉnh táo lại, họ là bị võ công của Lục Cảnh làm cho sợ hãi, không dám hành động vội vàng. Một số người vẫn còn đang tranh cãi, bỗng nghe thấy trên sông có tiếng nói, Thiên Long môn xem ra không ổn, đến lượt chúng ta xuất thủ, ai muốn ra tay trước, đừng coi thường, Từ Huyên ta cũng biết. Võ công của hắn không tệ Một tay phích lịch trưởng ít Có đối thủ trong kinh Chưa chắc là yếu hơn bất kỳ ai trong chúng ta Nếu họ bảo chúng ta cùng tiến lên Vậy chúng ta cùng lên đi Lời này vừa dứt Trong phòng Thanh Lam và giải ngữ đều biến sắc Thanh Lam nhìn về phía lục cảnh Ánh mắt tràn ngập ai oán Trong lòng tự nhủ Lần này thì tốt rồi Để ngươi xem Nhất định ngươi phải nói ra những lời khoác lác đó Mặc dù lục cảnh vừa rồi thể hiện rất dũng mãnh Khiến ba nữ tử đều nhìn đến ngẩn người Nhưng cần phải biết rằng trên những chiếc thuyền hoa trên sông có không ít người, hơn nữa không ít trong số họ là những cao thủ nhị lưu. nếu nhóm người này thật sự không quan tâm đến võ đức mà cùng nhau xông lên, lục cảnh liệu có ngăn được hay không thì không biết, nhưng ba người kia chắc chắn không thể ngăn cản được. dù sao đao kiếm không có mắt, mà căn phòng lại chật hẹp như vậy, nếu như có ai sơ sẩy, các nàng e là không thể tránh khỏi tai họa. nhìn ra sự lo lắng của các nàng, lục cảnh an ủi: ngươi không muốn ta đánh nhau ở đây sao? cũng được, hoàn cảnh nơi này thanh nhã như vậy lại thấy bố trí rất công phu, nếu làm hỏng đi, thì thật đáng tiếc. Vậy lần này để ta ra ngoài thay các ngươi một chuyến." Nói xong, Lục Cảnh đứng dậy, quyết định ra ngoài. Lần này hắn không mang theo thỉnh trượng, mà thuận tay cầm lấy thanh trường đao vừa đoạn được, hắn nhảy qua cửa sổ ven sông, trực tiếp rơi xuống một chiếc thuyền hoa. Những người trên thuyền hoa cũng bị kinh ngạc, bọn họ vẫn đang thảo luận làm thế nào với công Lục Cảnh, không ngờ rằng chủ nhân của cuộc vây công lại tự động lộ diện. Hơn nữa, Lục Cảnh chủ động ra khỏi bốn phía tường phòng, nhảy xuống một khu vực trống trải trên thuyền, điều này khiến hắn càng dễ dàng rơi vào thế bị vây công. Thấy vậy, đám người cũng không còn giữ phép tắc, lập tức cuời lấy binh khí, xông lên giết lục cảnh. Nhìn thấy đám người đối diện lao tới, lục cảnh cuối cùng cũng xác định được, mèo đen trước đó đã ngửi thấy trên người bọn họ, hẳn là toàn vận rủi, nhưng không phải loại vận rủi bình thường, vì nếu không phải số mệnh đã ăn bài, làm sao có thể có người vừa mới thoát khỏi nguy hiểm tại Ngưu hẳn Nhai, quay đầu lại liền gặp thêm một đợt thử thách gian khổ. Cảm giác như thể nếu hôm nay không tống được người này ra ngoài, thì bọn họ sẽ không thể ăn được bữa cơm kế tiếp vậy. Tinh thần này thực sự khiến Lục Cảnh không khỏi cảm phục. Thế là, hắn vung trường đao lên, một nhát chém nhanh chóng nắm vào tên nông dân đối diện, bị một đao đánh vằng hắn xuống sông. Nhưng ngay khi dao sắp chém xuống, một đôi móc sắt cùng một thanh miễn kiếm đột một xuất hiện, đâm thẳng vào trước mặt Lục Cảnh, đến cùng với chúng còn có 64 viên thiết kỳ tự. Những thiết kỳ tự này là ám khí khó luyện nhất, được ném ra với tốc độ như mưa hoa mỗi viên đều mang theo tinh gió rít, khiến không gian xung quanh lục cảnh bị phong tỏa hoàn toàn. Hai người ném âm khí không tin lục cảnh có thể thoát khỏi lưới sắt này, và quả thật, như họ đã dự đoán, lục cảnh căn bản không thể làm gì được với lượng thiết kỳ từ dày đặc như vậy. Huống chi còn phải phân tâm đối phó với miễn kiếm và móc sắt đã đâm tới. Tuy nhiên, khi miệng của hai kẻ ném âm khí còn chưa kịp vung lên lần nữa, một khắc sau, chúng liền bất ngờ cứng lại. Lục cảnh không phải dùng thủ đoạn gì quá lợi hại để quét sạch hết đám quân cờ. Thực tế, tình huống hoàn toàn khác biệt. đa số những con cờ đó cuối cùng đều đánh trúng vào thân lục cảnh và mỗi cú đánh lại càng đau hơn. tuy nhiên, sau khi bị đánh trúng, lục cảnh vẫn không hề phản ứng, dưới chân cũng không chút dao động. hắn tiếp tục chiến đấu với người phụ nữ, ôm hải tử và người bán đồ chơi rong. hai người này võ mẹ đều không tầm thường và đều là nhị lưu cao thủ. khi nhưng dưới tay lục cảnh, họ không thể chống nổi ba chiêu, đều bị trọng thương và rơi xuống nước. nhưng không lâu sau lại có người khác lao vào tham chiến. Những người trên thuyền cũng nhanh chóng phản ứng, lần lượt gia nhập vào trận đấu. Đứng trên đầu thuyền, lục cảnh xung quanh đều là những binh khí phát ra ánh sáng lạnh lẽo, và hắn cũng nhanh chóng cướp lấy một cây côn sắt, thi chuyển phong mã nhất, bách linh bát trượng. Côn sắt vung lên, hóa thành một đoàn bóng đen, những kẻ nào dám lại gần đều bị hắn đẩy lui. Lục cảnh lúc này quả thật là một người chiến đấu độc lập, chống lại cả đám đông mà còn thỏa sức chiếm ưu thế. Lúc này, có người hét lên, cẩn thận Nội lực của hắn quá mạnh, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với hắn Hãy tìm cách du đấu, hắn không thể duy trì lâu đâu Chỉ cần kiên nhẫn làm hao mòn nội lực của hắn Hắn sẽ không còn sức để chống cự Và sẽ chỉ có con đường chết Lục cảnh nghe vậy thì trong lòng vui vẻ Lắc đầu nói Các ngươi cứ toàn lực ra tay đi Dù sao, kết thúc cũng sẽ nhanh thôi Tuy nhiên, khi hắn không lên tiếng Thì lại tốt Bởi vì khi hắn im lặng, đám võ lâm cao thủ vây công mới nhận ra rằng Chiến lược này chính là nhắm vào chỗ yêu hại của lục cảnh Hắn nói như vậy chính là biểu hiện của sự sợ hãi. Vì thế, đám người liền chuyển sang chiến thuật tiêu hào sức lực, không còn tập trung vào việc gây sát thương nữa. Điều này lại càng khiến lục cảnh có thể dễ dàng đối phó. Trên lầu, ba nữ nhân lúc này đang khẩn trương đứng bên cửa sổ, dõi theo trận chiến bên dưới, giải ngữ không biết võ công. Thấy đám đông vây quanh lục cảnh, trong lòng không khỏi lo lắng, mở miệng nói, ôi, không biết lục Đại Lam có sao không? Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Thanh Lam, người duy nhất trong ba người từng học qua võ công lại là người xuất thân từ danh môn, võ nghệ không phải tầm thường, cùng với những đệ tử của các danh môn đại phái, ánh mắt của Thanh Lam vô cùng sắc bén, Giải Ngữ đã từng nghe nàng bình luận về các cao thủ võ lâm, giọng điệu của nàng tựa như một người nấu rượu lợn anh hùng, không thiếu phần tinh tế, đặc biệt khi Thanh Lam nhắc đến lục cảnh, người mới lên danh sách kiểm cơ bản, nàng càng tỏ ra cuồng nhiệt, như thể muốn dùng hết tất cả lời khen ngợi để ca ngợi hắn, thậm chí còn nói ra những lời như, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người, giải Ngữ còn nhớ rõ hôm đó khi thanh lam say rượu một chân đạp lên bàn một bên nấc rượu một bên chỉ tay vào không trung hùng hồn nói tiểu kim cương kình luyện đến nhất lưu là cái khái niệm gì các ngươi những người không luyện võ công làm sao có thể hiểu được người nay võ học tư chất kinh người đến mức nào yến quân lợi hại sao nàng luôn là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ cũng là người mà ta từng thấy là yêu nghiệt nhất nhưng ta dám chắc rằng nếu nàng không phải xuất thân từ vân thủy tĩnh từ các nếu như đem thân phận của nàng đổi cho lục cảnh để cho nàng tu luyện tiểu kim cương kình ha ha Ta không thể nói nàng nhất định không thể đạt đến mức cao nhất Nhưng tuyệt đối không thể ở cái tuổi này Mà trở thành một cao thủ hàng đầu Hiểu chưa? Xét về tư chất võ học Người này mới thật sự là thiên hạ đệ nhất Nhưng lần này giải ngữ lại nhìn về phía thành Lam Không ngờ nàng lại đang thất thân thành Lam lúc này cảm thấy trong lòng không vui Mặc dù nàng từ cõi chết trở về Nhưng chẳng hề cảm thấy vui mừng chút nào Nghĩ đến lục cảnh võ công cao cường như vậy Nhưng suốt dọc đường đi lại không nói một lời Chỉ giấu nàng trong cổ động thực sự giống như coi nàng là trò khị. hơn nữa, chỉ riêng việc đùa giỡn với nàng đã đáng nói, nhưng hắn còn đem cả nghe đàn nữ tử vào chung trò chơi này, nghĩ đến hai người vừa rồi tại đây xin ly tự biệt, mà hắn lại đứng một bên xem náo nhiệt, trong lòng không biết có phải còn vui mừng chăng. Thanh Lam cảm thấy trên mặt mình nóng bừng, giận mà không biết phải làm sao, nhưng sau khi cơn giận qua đi, nàng lại chợt nhớ lại tình huống khi mình và Lục Cảnh lần đầu gặp nhau, lúc ấy nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi, vì cảm giác như đối phương thật sự đã nói rõ là không cần nàng giúp đỡ. Khi đó, nàng chỉ nghĩ rằng, Lục Cảnh là kẻ đang bước vào cạm bẫy mà không hề hay biết, tưởng đối phương thật sự không biết mình là kẻ đáng thương nên đã quyết tâm cự tuyệt, xem như không hiểu, không nói lời nào, mạnh mẽ kéo Lục Cảnh nhảy lên thuyền. Sau đó, nàng còn tự hào khoe khoang thành tích trước mặt hắn, ngầm ám chỉ muốn được báo đáp, nhưng ngược lại, Lục Cảnh lại rất khét khí, không chết móc nàng, còn đồng ý theo nàng gặp gỡ nữ tử kia. Nghĩ đến đây, thanh làm cảm thấy mặt mình nóng bừng, thậm chí không để ý đến trận chiến dưới kia. Mãi đến khi giải ngữ gọi nàng hai tiếng Nàng mới lấy lại sự chú ý Giải ngữ như nhìn, nhìn nàng Sắc mặt đỏ Bưng như thể bị ngọn lửa cháy Ân cần hỏi Thành Lam Ngươi sao vậy? Có phải bị bệnh không? Hay là do trước kia bị thương? Ta không sao Thành Lam vội vàng lắc đầu Rồi nhanh chóng dồn sự chú ý trở lại trận đấu dưới kia Nhưng khi nàng nhìn xuống Sự lo lắng bỗng dâng lên Đây là trượng pháp Trượng pháp là gì? Giải ngữ không hiểu Hắn không phải đang cầm đau sao? Đúng là hắn đang dùng đau nhìn cách chứa thức hắn sử dụng lại giống như trượng pháp thành lam cùng với giải ngữ và nữ tử kia đều nhìn cảnh tượng dưới thuyền nhìn nàng lại nhận ra rằng lục cảnh đang dùng một bộ trượng pháp chính thống hơn nữa hiện tại lục cảnh lại đang chiếm ưu thế không sai ngay cả thành lam cũng có chút không tin vào mắt mình người họ lục mặc dù bị một đám người về công nhưng vẫn luôn là người cầm quyền ép buộc đối phương phải chịu đòn đừng nhìn những cao thủ trên thuyền hòa thay nhau ra trận cảnh tượng nhìn qua rất náo nhiệt nhưng trong lòng bọn họ tám phần là khổ sở không thể tả Mặc dù bề ngoài có vẻ như lục cảnh bị vây khốn không thoát ra được Nhưng thực tế là chính bọn họ lại không thể rút lui được Vì giờ đây, họ phải dựa vào sức mạnh tập thể để đối phó với lục cảnh Mỗi người đều phải dốc hết sức lực Nếu có sơ xuất nhỏ, cả đám sẽ sụp đổ trong nháy mắt Và tất cả sẽ phải gánh chịu hậu quả Trên thực tế, dù là cuối thu, nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm chán Và lưng của rất nhiều người Không ít người còn thấy khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu Đó là dấu hiệu của việc nội lực đã bị đẩy đến cực hạn Và cảnh tượng này rốt cuộc chứng minh cho suy đoán trước đó của Thành Lam Rằng người họ lục quả thật là nhất lưu cao thủ Bởi vì nếu không phải là nhất lưu cao thủ Làm sao có thể chống đỡ được sự vây công từ nhiều người như vậy Ngay lúc này, một bên khác, nữ tử nghe đàn mới lên tiếng Người họ lục, giọng nói phương Nam, dùng trưởng pháp, võ công cao cường Tuổi còn trẻ, lại còn lộ ra một tay quyền pháp Chẳng lẽ là người mà người đã đề cập tới trước đó Thành Lam nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động mạnh Nàng không lập tức trả lời nghe đàn nữ tử, nhưng thật ra đã sớm có câu trả lời trong lòng. Lý do chủ yếu vẫn là bởi vì những cao thủ nhất lưu trẻ tuổi thật sự quá ít, nếu nhìn toàn bộ võ lâm dưới 20 tuổi mà có thể đứng trong hàng ngũ cao thủ nhất lưu thì cũng chỉ có hai người mà thôi, hơn nữa lại là một nam một nữ, dù là nhận xét thế nào thì cũng khó mà không công nhận. Thật là hắn, Thanh Lâm lẩm bẩm nói, mấy tháng trước đã có đồn đại nói hắn tới kinh thành, nhưng về sau chẳng có tin tức gì nữa, không ngờ hắn lại còn ở đây. Nghe đàn nữ tử cũng rơi vào trầm tư, nhưng trong lòng nàng suy nghĩ về mối quan hệ giữa nam trai tiên sinh và lục cảnh, không rõ liệu hai người có tình cờ gặp nhau hay là có một nguyên nhân sâu xa hơn. Giải ngữ thì không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ dõi theo bóng dáng của lục cảnh trên sông, ánh mắt lóe lên sự tò mò. Dù không hiểu rõ chuyện giang hồ, nhưng cái tên lục cảnh giờ đây đã nổi danh, thêm vào lời ca ngợi của thanh lam nữa, khiến nàng rất sớm đã cảm thấy tò mò về hắn. Hôm nay được gặp chính diện, giải ngữ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng một lúc nàng không khỏi thốt lên. Cảm giác của hắn thật khác so với những người trong võ lầm. Mà ta thường thấy không thô kệch không hào phóng thái quá, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng so với những gì ta tưởng tượng thì lại gần gũi hơn rất nhiều, không có chút não khí nào. Đúng vậy, khi hắn vào cửa còn trả hỏi ta nữa, mà quan trọng nhất là hắn trông rất đẹp. Đúng là nữ nhân chết tiệt, lại còn phạm phải hoa si. Thành Lam Mắng, dùng lời của ngươi mà nói, ta chẳng qua là sống nhờ vào tiền của nam nhân. Vậy thì sao ta lại không thể đối với nam nhân phạm phải hoa si? Giải ngữ đáp lại, khí thêm mạnh mẽ, khiến Thành Lam không biết phải nói gì. Đang lúc hai người tranh luận, trên sông, thế cục vốn dĩ đang cân bằng bỗng nhiên xảy ra biến chuyển. Những người trong võ lâm, dù cố gắng chống đỡ đã lâu, nhưng đáng tiếc vẫn không thể khiến lục cảnh lộ vẻ mệt mỏi. Trái lại, chính bọn họ, một đám người, lại đã trở thành những mũi tên đã hết lực. Điều này khiến trong lòng bọn họ càng thêm hoang mang, cuối cùng có người không giữ được vị trí, tạo cơ hội cho lục cảnh Chuyện xảy ra quá đột ngột, rất nhiều người không kịp phản ứng. Nhưng khi họ ý thức được tình hình, trái tim mọi người ngay lập tức chìm xuống. Trong đầu họ chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó là xong rồi. Bọn họ đã giao đấu với lục cảnh lâu như vậy, không ai trong số họ có thể hiểu rõ hơn tình hình đối thủ này. Vì vậy, đương nhiên, họ không mê thơ đến mức nghĩ rằng, với thân thủ của lục cảnh, hắn sẽ để sơ hở cho họ tóm lấy. Đến lúc đó, những gì đợi họ chính là bị đánh tan tành, số phận tàn khốc mỉa đến đây, sắc mặt của nhiều người lập tức trở nên tái nhợt. tuy nhiên, đều không ngờ tới là vận may lại một lần nữa chiếu cố bọn họ. không biết có phải vì chiến đấu quá lâu, tiểu hào quá nhiều sức lực hay không, mà khi lục cảnh đối mặt với sơ hở của đối phương, hắn lại ngần người, không ra tay ngay lập tức. một khoảnh khắc do dự ngắn mùi ấy đã cho người vừa phạm sai lầm kia một cơ hội sửa chữa, vội vã vận dụng khinh công, lao lên, lần nữa lấp đầy chỗ trống phía trước. hỏng bét, thanh lam từ trên lầu nhìn xuống, không kìm được thốt lên nếu không phải vì thiên long môn còn đang ở dưới lầu nàng đã muốn nhảy xuống thuyền hoa để trợ giúp lục cảnh ngay lập tức làm sao vậy giải ngữ một người bình thường dĩ nhiên không thể nhận thấy những chi tiết nhỏ nhặt trong trận chiến này thấy sắc mặt thành làm thay đổi hắn không khỏi hỏi với vẻ nghi ngờ quá đáng tiếc vừa mới có một cơ hội có thể trực tiếp quyết định thắng bại trong trận chiến này nhưng lục cảnh lại không thể nắm bắt thành làm trầm giọng nói trong mắt vẫn còn vương lại sự khó tin giải ngữ nghe vậy liền thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói có nghiêm trọng đến vậy sao Nhưng dù sao nếu bỏ lỡ cơ hội ấy đại gia chỉ cần một lần nữa lấy lại thế cân bằng thôi mà hơn nữa chẳng phải ngươi đã nói là lục cảnh vẫn đang áp chế bọn họ sao không đơn giản như vậy thanh lam lắc đầu thở dài nàng dừng lại một chút rồi quay sang giải thích với nữ tử nê đàn và giải ngữ bề ngoài nhìn Khi có vẻ như lục cảnh chỉ là bỏ lỡ một cơ hội như ngươi nói hiện tại tình hình vẫn là hắn chiếm ưu thế nhưng thực tế là tình thế đã hoàn toàn đảo ngược vì sao lại nói vậy giải ngữ ngạc nhiên hỏi Vì Lục Cảnh mặc dù là nhất lưu cao thủ, nhưng trên thuyền những người kia đâu phải yếu. Chỉ riêng nhị lưu cao thủ đã có tới 8 người, còn lại là một nhóm đông đảo những người có thực lực, chỉ kém nhị lưu một chút là tam lưu cao thủ. Những người này nếu mỗi người đơn độc ra trận, thì không phải là đối thủ của Lục Cảnh. Nhưng số lượng đông đảo cộng với việc thay phiên tấn công, Lục Cảnh sẽ không thể chống đỡ nổi. Chưa kể họ đánh theo kiểu xa luân chiến, mục đích chính là tiêu hao nội lực của Lục Cảnh. Thành Lam ngừng lại một chút, rồi tiếp tục Lục Cảnh vừa mới bỏ lỡ cơ hội cơ hội tốt Với cấp độ cao thủ như hắn Lẽ ra chuyện này không thể xảy ra Nhưng có thể vì hắn đã tiêu hao quá nhiều nội lực Khiến cho sai lầm ấy xảy ra Cho nên ta lo rằng nếu tiếp tục chiến đấu Tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho Lục Cảnh Thanh Lam phân tích một cách rất có lý Có căn cứ Khiến cho nghe đàn nữ tử và giải ngữ bắt đầu lo lắng Vậy giờ phải làm sao Giải ngữ hỏi Nếu không Thanh Lam Người ra tay giúp hắn đi Vô dụng Thanh Lam nước này đã bình tĩnh lại nàng rất rõ ràng ràng với thân thủ của mình dù có xuống dưới thì cũng chỉ có thể ngăn cản được một người chứ không thể quyết định được gì trong trận chiến còn không bằng ở lại trên lầu tiếp tục bảo vệ nghe đàn nữ tử còn về phần lục cảnh thanh lam chỉ có thể hy vọng vào khả năng của hắn rằng hắn sẽ dựa vào sức lực của chính mình để thắng trận này nhìn gương mặt kim định của hắn lúc trước hẳn là hắn sẽ không thua đâu mà như để chứng minh lời nói của thanh lam trên mặt sông trận chiến nhanh chóng trở nên gay cấn ngay cả giải ngữ và nghe đàn nữ tử Những người bình thường cũng có thể cảm nhận được Những người trong võ lâm Trên thuyền công càng lúc càng hung dữ Thế công càng lúc càng mãnh liệt Hiến nhiên, thanh làm nghĩ đến điều gì Thì bọn họ cũng nghĩ đến. Những người này giống như một đám cầu lang quái ác Vây công lâu như vậy Cuối cùng cũng đợi được con mồi lộ ra vẻ mệt mỏi Chỉ cần kiên trì một chút nữa Trận chiến này sẽ có thể kết thúc Trong lòng đám võ lâm cao thủ Ý nghĩ này dâng lên Và họ cũng ra tay mạnh mẽ hơn Đồng thời, lục cảnh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong trận đấu với nhãn quan của hắn, làm sao lại để mất cơ hội vừa rồi? nhưng đúng lúc này, lục cảnh lại trần trụy, bởi vì nội lực của hắn được điều chỉnh lại trong thời gian chưa đầy nửa canh giờ. trong tình huống này, hắn rất khó có thể hoàn thành chuyện nhập phàm trần và tiêu hao hết lượng nội lực dư thừa. do đó, khi lục cảnh ở trên lầu gọi người tiến lên, không chỉ là vì thúc giục họ, mà thực sự hy vọng họ có thể nhanh chóng tiến lên, đừng để thời gian trôi qua quá lâu. nhìn thấy dưới lầu vẫn đang tranh luận ai sẽ lên trước, lục cảnh trong lòng cảm thấy sốt ruột thay cho họ. vì vậy hắn mới vội vã tìm một lý do và nhảy xuống, nhân cơ hội đánh nhau, hắn âm thầm tiêu hao nội lực một cách lặng lẽ, vừa kín đáo vừa hiệu quả. nhìn đối phương cũng có ý định cùng hắn tiêu hao nội lực, lục cảnh thẩm vui mừng, cả hai bên lập tức lao vào đánh nhau, cuốn lấy nhau trong trận chiến khói lửa. thật ra, ngay từ đầu lục cảnh chỉ đang mượn cớ đánh giả, xuất chiêu không dùng hết sức. nếu không, với tu vi hiện tại của hắn, ở tầng bốn hòa lân giáp, hắn chỉ cần một đòn khí lực nhẹ nhàng đã có thể dễ dàng đối phó khiến đối phương lập tức ngã xuống. tuy nhiên trong tình huống này lục cảnh không thể chỉ đơn giản sử dụng hết nội lực của mình. thực tế nếu hắn dùng hết nội lực ngay từ đầu trận chiến này sẽ chẳng còn gì thú vị mà đối phương cũng sẽ sớm bị hạ gục. điều này sẽ khiến nội lực của hắn bị lãng phí. mặc dù vậy cảm giác vừa rồi khiến lục cảnh không nỡ bỏ qua cơ hội tiêu hao nội lực một cách tự nhiên như vậy. do so dự một lúc cuối cùng lục cảnh vẫn quyết định đổ nước đối diện rất nhanh cũng có người đáp trả gia tăng cường độ thu phát điều này đối với lục cảnh mà nói có thể coi là một niềm vui bất ngờ. tuy nhiên đối thủ của hắn những người trong võ lâm lúc này lại không thể vui nổi. dù lục cảnh tiến lên nhanh đến cực điểm, nhưng sau mấy vòng giao đấu hắn vẫn như cũ mạnh mẽ, sinh lực dồi dào. trong khi đó bọn họ lại càng ngày càng không thể chịu đựng nổi, nội lực trong đan điền đã bắt đầu cạn kiệt. bọn họ cầm cự đến giờ phút này đơn giản là vì họ kiên trì hơn lục cảnh, niềm ý chí dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bù đắp cho nội lực cạn kiệt. Chắc chắn vào một khoảnh khắc nào đó Nội lực của họ sẽ hết Và đến lúc đó họ cũng sẽ ngã gục Không lâu sau, một người đã không thể chịu nổi Thở gấp và thất bại Dù cơ thể không bị thương gì Nhưng nội lực lại đã kịt quệ trước Đối với những cao thủ võ lầm bình thường mà nói Đây là một tình huống rất hiếm gặp Một người không chịu nổi Rồi tiếp theo sẽ là người thứ hai Tuy nhiên, tin mừng là theo dự đoán Toàn bộ vẫn chưa tan rã hoàn toàn Lục cảnh dường như không hề để ý đến vòng vây đang dần tách ra Mà vẫn điềm tĩnh đối phó tiếp tục đấu tranh với từng người, gia chiêu phá chiêu như một trò chơi nhỏ, và chính lúc này, cái gọi là rơm cuối cùng đè chết con lạc đá đã xảy ra, bởi vì đến lúc này, một nhóm võ lâm cao thủ cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang xảy ra. Ngay sau đó, họ cũng cảm nhận được tâm trạng của Thanh Lam lúc này. Bọn họ đều tự xưng là vô cùng thông minh, cho rằng đã tìm ra được cách đánh bại kẻ địch, ai ngờ lại chỉ là bị người trước mắt này coi như trò chơi, giống như khi bị đùa bỡn. Không được, không thể nhịn nữa người phụ nhân ông hải tử vội vàng nói với người bán đồ chơi, người này võ công quá mạnh, chúng ta không thể đối đầu được. viên tam ca, để đại gia hỏa lui đi, có thể chạy được một bước tính một bước. nàng lúc này đã dùng hết ngộm nội lực cuối cùng, tóc tay rối bù, ngay cả miến kiếm trong tay cũng suýt nữa không giữ nổi, thở hổn hển nói, người bán đồ chơi, so với nàng thì vẫn còn khá hơn một chút. hắn là nhóm người trong giang hồ có tu vi nội công mạnh nhất, vì vậy giờ vẫn còn chút khí lực. nhưng khi hắn nhìn quanh, lại phát hiện chỉ còn lại ba bốn người cùng hắn chiến đấu. điều này là vì đối phương không biết vì lý do gì mà hạ thủ không ác độc, đã thả nước. cuối cùng, người bán đồ chơi nghiến răng nói, không thể lui, đừng quên chúng ta mang trên mình việc làm. nếu làm hỏng chuyện này, cho dù bây giờ có thể chạy thoát, những người kia cũng sẽ không tha cho chúng ta. người phụ nhân ôm hải tử nghe, vậy liền im lặng. nàng biết người bán đồ chơi nói thật. sau mấy hơi thở hồn hển, nàng lại nắm chặt binh khí trong tay. tuy nhiên, nàng chưa kịp lao lên, thì một giọng nói trầm đục vang lên bên tai. Thật là một đám phế vật, cuối cùng vẫn phải để chúng ta ra tay. Vừa giết lời, mấy chiếc kiệu bên đường rốt cuộc cũng có động tĩnh, mấy thân ảnh từ trong kiệu vọt ra, lao nhanh như bay về phía con sông. Bọn họ mặc những bộ áo dài tơ lụa xanh đỏ, tay đầy kim ban chỉ và nhẫn ngọc, nhìn giống như những người vừa mới trở về từ tụ bảo bồn. Chỉ trong một đêm đã trở thành những kẻ giàu có, hận không thể khiến mọi người đều biết họ có tiên. Bộ dạng của họ thật sự buồn cười, nhưng ít ai có thể cười ra tiếng. Vì bọn họ di chuyển thật quá nhanh, chỉ trong một hơi thở, đã đến bên bờ, dù thuyền hóa cách đó mấy chục trượng, nhưng bọn họ không hề do dự, cứ như vậy nhảy lên. Họ giống như những con chim nhỏ, đôi cánh mở ra trên không trùng, bay vút theo gió. Giải ngữ nhìn cảnh tượng này thì vô cùng kinh ngạc nàng ngây người một chút rồi lẩm bẩm, những người này chẳng lẽ là chim biến sao, không phải chim biến. Nghe đàn nữ tử trả lời, giọng nàng lúc này nghiêm trọng hẳn lên, bọn họ là tịnh tự vệ, tịnh tự vệ là gì? Giải nữ từ nhỏ đã sống ở kinh thành, tuy không phải là người am hiểu hết thầy, nhưng nàng cũng hiểu biết đôi chút về cảnh sắc của kinh sư. Thế nhưng, nàng chưa từng nghe qua cái tên này, thành làm bên cạnh cũng giật mình, sắc mặt thay đổi. Lẽ nào đây chính là tịnh tự vệ trong truyền thuyết, nghe đàn nữ tử gật đầu. Hoàng cung có một môn võ công, uy lực vô cùng lớn, không thua gì cách tuyệt học của những phái chính tổng, nhưng người sáng lập ra môn võ này, tiền bối là một vị công công, mà môn công phu này chỉ có hoạn quan mới có thể tu luyện, để bảo vệ hoàng thành và an nguy của thiên gia các đời hoàng đế đều sẽ từ trong số thái giám chọn lựa những người có tài năng xuất chúng, trao cho họ môn võ công này, tạo thành đội ngũ tịnh tự vệ. trong lúc tam nữ đang trò chuyện, lục cảnh cũng đã bắt đầu giao đấu với các tịnh tự vệ. những tịnh tự vệ này tuy chỉ có cảnh giới nhị lưu, nhưng thân thủ của họ lại hoàn toàn không phải là thứ mà những võ giả cùng cảnh giới có thể so sánh. động tác của họ nhanh chóng, không thể tưởng tượng nổi, thật sự khiến lục cảnh liên tưởng đến đông phương bất bại trong tiếu ngạo giang hồ. hơn nữa, những người này đều là hoạn quan dù có sức nước hoa che giấu đi, nhưng mùi hương đặc trưng của hoạn quan vẫn không thể hoàn toàn che đậy. ngoài điều đó ra, cách thức công kích của họ cũng rất đặc biệt, hoàn toàn khác biệt với những người trong giang hồ. họ không theo bất kỳ quy tắc chiêu thức nào, chỉ đơn giản như những người đánh nhau ngoài đường, dùng các chiêu thức như móc mắt, bóp cổ, thậm chí vả tay, những chiêu thức mà giới võ lâm thường khinh bỉ. tuy vậy, những người này lại phối hợp rất ăn ý, mỗi người đều có một nhịp độ riêng, khiến lục cảnh trong lúc giao đấu cũng cảm thấy mệt mỏi. bên cạnh đó, vũ khí của họ cũng rất đặc biệt, chúng giống như cầu liềm, nhưng lại ngắn hơn nhiều, có thể dễ dàng cầm trong tay. hai đầu của vũ khí còn có răng nhọn, rất sắc bén. nếu bị đâm chúng, da thịt sẽ lập tức vỡ ra. cho dù lục cảnh đã tu luyện hỏa lân giáp, hắn cũng không dám để trực tiếp bị đâm một nhát. vì vậy hắn chỉ có thể dùng côn sắt trong tay mối kín, không để cho những người mặc hoạn quan áo xám có thể lại gần. trên lầu, thanh lam càng lúc càng lo lắng cho lục cảnh, sợ hắn sẽ vì nội lực hao tổn mà không thể chống đỡ được nữa. Tuy nhiên, vì trước đây đã nhiều lần bị thương, lần này nàng không dám mạo hiểm lên tiếng, chỉ im lặng quan sát cuộc chiến dưới sông. Càng nhìn, nàng càng kinh ngạc quả nhiên, tịnh tự vệ không phải là kẻ dễ đối phó. Hành làm thử tưởng tượng, nếu mình ở trong vị trí của Lục Cảnh, nàng sẽ cảm thấy mình không thể nào chịu nổi những đợt tấn công mãnh liệt đến vậy. Chắc chắn, không thể chống đỡ nổi một hơi thở nào. Tuy nhiên, điều làm nàng sửng sốt nhất chính là nội công của Lục Cảnh. Phải biết rằng, Lục Cảnh vừa mới đánh bại ba cao thủ Thiên Long môn Sau đó lại chủ động nhảy lên thuyền Chiến đấu một đấu nhiều Đè bẹt một đám võ lâm cao thủ Mà suốt cuộc chiến Hắn không hề thở gấp Chỉ một lúc sau lại đối đầu với tịnh tự vệ Mà chẳng có dấu hiệu mệt mỏi Dù đối thủ là những cao thủ hàng đầu Họ cũng đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi Nhưng lục cảnh thì không hề loạn bước Khi thế vẫn vững vàng Không chút gì suy yếu Khi nghĩ đến việc lục cảnh chỉ tu luyện tiểu kim cương tình Thanh Lam lại càng thêm cảm thấy kinh ngạc Dù cho nàng có là cao thủ trong số những người thổi lục cũng không khỏi nghi ngờ vào khả năng quan sát của chính mình lúc này. lục cảnh sau khi trải qua những thử thách lúc ban đầu cuối cùng cũng ổn định lại được trận thế những hoạn quan kia võ công quỷ bí thân pháp siêu việt thoáng nhìn đã khiến người ta khó mà phòng bị nhưng nếu xét cho cùng tất cả cũng chỉ là những chiêu thức thay đổi tùy thời ứng biến mà thôi nếu hiểu được hành động của bọn họ lục cảnh chẳng cần phải đoán trước động tác của đối phương chỉ cần bày ra thế yếu tự nhiên bọn họ sẽ tự đi vào cái bẫy mà lục cảnh đã chuẩn bị từ đó từng bước một đánh bại bọn họ vì vậy lục cảnh không vội ra tay lý do cũng giống như trước hiện tại trong đan điền của hắn nội lực chỉ hao tổn không quá ba phần mà hắn lại vô tình gặp phải một đám đối thủ có sức sống dồi dào nhóm người này tu luyện nội công có vẻ cao siêu hơn hẳn so với những giang hồ hảo hán mà hắn gặp trước đó riêng về y lực của chân khí thậm chí chúng còn gần đuổi kịp tinh vân thần công mà yến quân đã luyện điều này khiến lục cảnh rất vui mừng bởi hắn không muốn kết thúc cuộc chiến quá nhanh mà đối diện với đám hoạn quan kia có vẻ như họ vẫn chưa tiếp thu được bài học từ những người đi trước dù sao trong mắt bọn họ lục cảnh đã chịu đựng hai đợt tấn công liên tiếp hắn còn trẻ như vậy làm sao có thể tiếp tục chống đỡ nổi vì thế việc tấn công hắn lúc này rõ ràng sẽ có lợi cho họ hơn kết quả là trên lầu thanh lam và những người khác bắt đầu nhận ra tình huống hiện tại sao lại giống như một kịch bản mà họ đã thấy rất nhiều lần ngay lúc thần sắc của các nàng ngày càng trở nên cổ quái Chẳng ai ngờ rằng chỉ sau một khắc một dị biến đột ngột xảy ra Một thân ảnh bỗng nhìn từ trong nước vọt ra, đuổi theo lục cảnh. Lúc, hắn đang giang giảm co với đám mạn quan, một trường ấn mạnh và hậu tâm của lục cảnh. Trên lầu, ba nữ nhìn thấy cảnh tượng này, không ai không khỏi kinh hồ. Đặc biệt là thanh lam, nàng cảm thấy trong mắt cay xè. Nàng không ngờ trên đời lại có loại tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp mọi người lận võ mà từ dưới núp đánh lẹn. Hơn nữa, võ công của hắn rõ ràng không tầm thường, có thể im lặng bơi tới gần mà không bị phát hiện, chứng tỏ ít nhất hắn cũng là cao thủ nhị lưu những cao thủ cấp độ này trong giang hồ thường có danh tiếng không nhỏ, trừ những kẻ thuộc ma đạo, họ đều rất coi trọng thanh danh của mình. Hơn nữa, đối phương rõ ràng liên thủ với tịnh tự vệ, chắc chắn không phải là loại kẻ vô sĩ không mang danh tiếng như những người trong ma đạo. cử chỉ tý tiện này, âm thầm tấn công người khác, quả thực không còn chút mặt mũi nào. tuy nhiên, nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. kẻ đánh lén rõ ràng biết hành động của mình hèn hạ, nên đã sớm che mặt, không muốn để lộ thân phận. với sự kiềm chế của tịnh tự vệ, hắn ra một trường thật mạnh. Nhằm thẳng vào lục cảnh Chỉ nghe từ đối diện Một giọng giờ thế của hoạn quan vang lên Để lại người sống Kẻ đánh lén trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái Hắn đã ra tay giúp đối phương Nhưng không những không nhận được lời cảm tạ Mà ngược lại Đối phương lại quan tâm đến việc lục cảnh bị đánh trúng Tuy nhiên Hắn cũng biết đây là do tính cách của những hoạn quan này bọn họ có thể được chọn làm tịnh tự vệ Đương nhiên là vì lòng trung thành với hoàng thất Điều mà họ quan tâm nhất Luôn là công việc của mình Hơn nữa Có lẽ vì là hoạn quan Tâm lý của họ có phần méo mó Mỗi người đều tự tao tự đại Ít khi nào nói chuyện một cách lễ phép với người khác Kẻ đánh lén Nếu không phải có ý định trên vào đường dây này Với thân phận của hắn Chắc chắn sẽ không đến chịu đựng kiểu khí thế như vậy Nhưng hiện tại Sự việc đã đến nước này Hắn tự nhiên không thể chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này Mà quay lại với đối phương Hắn chỉ đành thu lại một phần nội lực Tuy nhiên chưa kịp hoàn thành một trưởng Một cỗ nội lực khổng lồ Mạnh mẽ không thể tưởng tượng được Lại cuốn theo trường lực vừa phát ra của hắn Tràn ngược lại vào trong kinh mạch của hắn Kẻ đánh lén không khỏi hoảng sợ Hắn đã ở một bên quan sát lâu Và đương nhiên đã nhận ra thân phận của lục cảnh Sau khi biết người đối diện chính là lục cảnh Một nhân vật đang được xôn xao Trong giang hồ gần đây Chỉ mới dưới 20 tuổi đã leo lên thiên cơ bản Ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy ghen tị Đây mới thực sự là tuổi trẻ mà thành danh Thiên hạ đều biết Kẻ đánh lén nhận ra lục cảnh là một trong những cao thủ hàng đầu Tất nhiên không thể coi thường Lập tức vận hết 10 phần công lực vào một trưởng này Dù cho những hoạn quan kia để lại cho hắn Những kẻ sống Hắn cũng chỉ thu về một phần công lực Thứ nhất, hắn thật sự chán ghét lục cảnh Tên thiếu niên gần đây nổi danh này Thứ hai là vì lúc này hắn đã sẵn sàng ra tay Công lực của hắn cũng không phải dễ dàng thu hồi Do đó có thể xem đây là một cú tấn công Toàn lực của hắn Nhưng điều hắn không ngờ đến là Cú trưởng mạnh mẽ chứa đầy lực này Khi đánh vào thân lục cảnh Chỉ khiến thân thể lục cảnh hơi trao động Nhìn qua Thì căn bản là không hề bị thương Không, là hoàn toàn không bị thương Cú trưởng mạnh đủ sức để phá đá Thế mà lục cảnh không hề bị gãy xương Ngược lại, chính hắn lại bị lục cảnh Dùng chân khí hộ thân đánh bay ra ngoài Và còn phun ra một ngụm máu tươi Một cú không trúng Thấy tình hình không ổn Kẻ đánh lén định nhảy xuống nước trốn thoát Nhưng không ngờ, chỉ sau một khắc Cánh tay trái của hắn lại bị lục cảnh nắm chặt Tiểu tử này muốn làm gì Kẻ đánh lánh trong lòng không hiểu Nhưng dường như để trả lời câu hỏi của hắn lục cảnh từ lòng bàn tay hắn lại phun ra một cỗ nội lực xông vào kinh mạch của hắn tên này là kẻ điên sao kẻ đánh lén trong lòng kinh hãi hắn không ngờ lục cảnh lại dùng chân khí hộ thân đánh bay mình rồi lại nắm chặt tay hắn muốn đấu với hắn bằng nội lực tuy nhiên giờ đây tên gia hỏa này không phải vừa mới trải qua một trận ác chiến sao huống chi chưa mà hắn lại có mấy tên hoạn quan tịnh tự vệ đứng đó bỏ qua đại địch nguy hiểm nhất và lúc này lại muốn so tài nội lực với hắn chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? mặc dù trong lòng trăm mối vẫn không thể giải quyết, nhưng kẻ đánh lén vẫn phải vận dụng toàn bộ nội lực để đối đầu với lục cảnh. dù hắn vừa rồi đã bị thương không ít, nhưng nếu không liều mạng, liệu lục cảnh có thể bị tịnh tự vệ xử lý hay không? dù sao thì kẻ đánh lén chắc chắn sẽ bị lục cảnh xử lý. còn những tên hoạn quan tịnh tự vệ khi nhìn thấy lục cảnh chủ động để cho kẻ đánh lén lưu lại, tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao đối phương lại hành động như vậy. tuy nhiên sau đó họ cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là một cơ hội ngàn năm có một. Bởi vì nếu lục cảnh đấu nội lực với kẻ đánh lén, nội lực của hắn chắc chắn sẽ hao tổn thêm, khi đó hắn sẽ không thể chia lực để đối phó với họ và cũng khó mà dễ dàng di chuyển để đứng lên. Đây chính là thời cơ để tấn công. Vì vậy, những tên tịnh tự vệ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau xông tới, nhưng thực tế lại không như họ mong đợi. Lục cảnh ti rằng di chuyển có chút khó khăn, nhưng chỉ thấy hắn một tay cầm côn sắt, tay kia vẫn nắm chặt kẻ đánh lén, đồng thời đối phó với binh khí của những tên tịnh tự vệ. Nhưng rồi Kẻ đánh lén kia lại trở thành tấm chắn cho những người tịnh tự vệ sử dụng. Những hoạn quan tịnh tự vệ dù có tính cách kỳ quái, không ai có sắc mặt tươi cười, nhưng họ cũng không có ý định để kẻ đánh lén bị đâm chết ngay trước mặt mình. Quan trọng nhất là, bọn họ đều biết thực lực của kẻ đánh lén và hy vọng rằng hắn có thể tiêu hao thêm một chút nội lực của Lục Cảnh. Vì vậy trận chiến cuối cùng lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Về phần Lục Cảnh, hắn đương nhiên cảm thấy vui mừng vì tình hình này, trong khi những tịnh tự vệ hoạn quan cũng có thể chấp nhận được duy chỉ có kẻ đánh lén bị lục cảnh giữ chặt trong tay là khổ sở thỉnh thoảng hắn nhìn thấy binh khí của đối phương lướt qua gần đầu mình nhưng điều đáng nói là nội lực trong đan điền của lục cảnh đang bị tiêu hao mạnh mẽ nội thương trong cơ thể hắn vì không kịp áp chế nên càng ngày càng nghiêm trọng chẳng bao lâu sau sắc mặt hắn chuyển sang xanh và cuối cùng cũng bị lục cảnh nắm chặt vung qua vung lại mảnh vải trên mặt của hắn cũng bị đánh rơi xuống khi thanh lam nhìn thấy gương mặt của kẻ đó nàng suýt nữa đã không kiềm chế được ánh mắt đầy kinh ngạc Cái này, đây không phải là thiên long môn môn chủ lệ phi long sao. Nếu có ai khác trong võ lầm có mặt ở đây, chắc hẳn họ sẽ hiểu được sự kinh ngạc của thành làm. Lệ phi long thân là nhất lưu cao thủ, và môn chủ thiên long môn. Đây chắc chắn là một trong những ngày mất mặt nhất của hắn. Kể từ khi bước chân vào giang hồ, dựa vào việc chui vào dưới nước để đánh lén người khác. Sau khi thành công, đối phương nhìn lại thì chẳng thấy thương tích gì, mà chính hắn lại bị nội thương. Sau đó, hắn bị đối phương nắm chặt như một tấm khiên thịt người. Cho dù lần này hắn may mắn sống sót, thì danh tiếng cả đời của hắn cũng có thể bị cuốn trôi theo dòng nước. Hơn nữa, môn phái mà hắn sáng lập, thì Long môn có lẽ cũng sắp phải trải qua một trận chấn động mạnh mẽ. Lễ phi long trong lòng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn bị lục cảnh nắm chặt trong tay, liều mạng chống cự, lại luồng nội lực từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, cảm giác rõ ràng là nội tức trong đan điền của hắn đang giảm dần với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thiếu niên trước mặt quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Tu luyện tiểu kim cương kình, một trong những công phu mạnh mẽ nhất, nhưng ngợi công của hắn lại thâm hậu, vượt xa những gì Lệ Phi Long có thể tưởng tượng, mặc dù cả hai đều là nhất lưu cao thủ, nhưng lục cảnh vừa trải qua nhiều trận ác chiến, vậy mà giờ đây, Lệ Phi Long lại cảm thấy mình như sắp cạn kiệt nội lực, còn đối phương thì vẫn vững vàng. Hơn nữa, đám hoàn quan tỉnh từ vệ kia liên tục xung quanh, vung vũ khí tới lui, nhìn thế nào cũng thấy có thể khoét một miếng thịt từ cơ thể hắn bất cứ lúc nào, Lệ Phi Long lúc này cảm thấy hối hận vô cùng nếu hắn biết lục cảnh mạnh như vậy, có lẽ hắn đã không tham gia vào cái trò náo nhiệt này. dù có muốn tham gia thì cũng không nên đánh lén, ít nhất phải chơi một cách công bằng, thận trọng. cho dù nội lực không bằng đối phương, cũng không đến mức bị bại như vậy. một cách hoàn toàn và triệt để. vậy mà hắn lại chọn con đường tự cho là an toàn nhất. kết quả không những làm mất hết danh tiếng, mà còn vì một cú đánh lén mà mang thương tích nặng, trực tiếp rơi vào thế bị động, bị lục cảnh nắm được, trước mặt mọi người phải chịu cái chết. phải biết để lấy lòng tình từ vệ lần này kiên long bang đã đưa đến không ít người, niêm tất cả đều trở thành vô nghĩa trước sức mạnh của lục cảnh. nhóm người này lúc này đầu tiên chứng kiến các hảo thủ trong môn phái và từ hộ pháp lần lượt bị lục cảnh đánh thương. tiếp theo lại nhìn thấy chính môn chủ của họ bị lục cảnh một chiêu chế trụ, bị bắt gọn trong tay, vung qua vung lại, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi. lệ phi long lúc này chỉ mong sao lục cảnh sớm tiêu hao hết nội lực, hoặc là những tên tịnh tự vệ kia có thể phát huy hết sức nhanh chóng bắt giữ lục cảnh. nhưng tiếc thay, cả hai tình huống này đều không xảy ra. Lục Cảnh sau khi nắm được Lệ Phi Long dùng sức mạnh khổng lồ ép hắn liền thu phát nội lực một cách hoàn hảo cho đến khi hắn rút hết nội lực trong đan biển của Lệ Phi Long làm khô cạn hoàn toàn. Khi đó Lục Cảnh mới thỏa mãn phóng một chưởng mạnh mẽ hất Lệ Phi Long bay về phía một tên tịnh tự vệ. Sau đó Lục Cảnh cũng lao mình về phía hoạn quan đứng sau Lệ Phi Long. Tên hoạn quan này do dự một chút với thân pháp quỷ mị của hắn đương nhiên có thể né tránh được cú đánh vào Lệ Phi Long nhưng nếu làm vậy Hắn sẽ mất đi cơ hội Và không chừng Lục Cảnh sẽ trốn thoát Đúng vậy, cho đến giờ phút này Những tên tỉnh tự vệ vẫn đánh giá thấp tu vi nội công Của Lục Cảnh Hoặc nói chính xác hơn, họ đánh giá quá cao lệ phi long Dù sao, Lục Cảnh tuổi Còn trẻ mà đã có nội lực khủng khiếp Trong khi Lệ Phi Long lại là cao thụ Đã thành danh lâu năm trong giang hồ Những người tỉnh tự vệ nhìn thấy hai người đang giao đấu Lục Cảnh mặc dù có thể hơi chiếm thượng phong Nhưng có vẻ cũng đã bị tiêu hao 7-8 phần, Lúc này, hắn ném ra lệ phi long rõ ràng là muốn phát tín hiệu để chạy trốn thế nhưng tịnh tự vệ hoàn quan chỉ do dự một chút rồi trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn bọn họ là tịnh tự vệ đối với bọn họ hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn là điều quan trọng nhất họ ngay cả tính mạng mình cũng không màng huống hồ là những người khác vì vậy hắn cuối cùng không tránh ra mà lại một quyền đệm vào ngực lệ phi long đánh hắn bay về phía lục cảnh chặn lại đường đi của lục cảnh lệ phi long bị trúng quyền lập tức hét lên thảm thiết hiện tại đan điền của hắn hoàn toàn không còn nội lực, tự nhiên không thể vận dụng chân khí để bảo vệ bản thân. một quyền này hắn coi như chịu đòn trực tiếp. xương ngực hắn bị đập gãy mấy cái, cắm vào phổi, nhưng điều nguy hiểm hơn là tâm mạch của hắn bị một lùng nội lực âm nhu đến cực điểm chui vào, sau đó xoắn nát. mắt thấy hắn không sống nổi. sau khi hoàn quan xuất thủ, chính hắn cũng ngẩn ngơ, tựa hồ không thể ngờ rằng môn chủ thiên lòng môn lại không chịu nổi một đòn như vậy. nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm vì lục cảnh đã tránh qua thân thể lệ phi lòng, lao vào chiến đấu với mấy hoạn quan khác lúc này lục cảnh không còn lưu lại tay nội lực của hắn đã gần như tiêu hao hết nhưng ba thành lực lượng còn lại vẫn đủ để hắn chiến đấu trong phạm vi chịu đựng để phòng ngừa sau này xuất hiện thêm yêu thiếu thân hoặc những kẻ không lường trước được lục cảnh cũng không nhất thiết phải tiêu hao hết toàn bộ nội lực của mình thế nhưng khi hắn bắt đầu ra tay những hoạn quan tịnh tự vệ cũng dần cảm nhận được áp lực về mặt đều xuất hiện sự nghi ngờ và lo lắng biểu hiện của lục cảnh căn bản không giống như một người đã trải qua vô số trận chiến. Trong tay hắn cầm cây cuốn sắt, vung lên mạnh mẽ, tạo ra những đòn tấn công sắc bén. Hơn nữa, hắn còn thi triển phong vân biến thối pháp, khiến cho một hạng quan vội vã không kịp chuẩn bị bị hàn đá chúng bụng dưới. Lập tức quỳ dạt xuống đầu thuyền, mồ hôi lạnh tát ra. Thử mấy lần cũng không thể bỏ dậy. Những hoàng quan còn lại trong cơn vội vàng đều từ bỏ phòng thủ, liều mạng sông về phía lục cảnh, dùng hết tất cả những chiêu thức có thể gây tổn thương cả đôi bên. Họ hy vọng rằng với sự quyết liệt này. Họ sẽ lấy mạng đối phương để chiếm lại thế thượng phong Nhưng thật đáng tiếc Nếu như ngay từ đầu họ đã liều mạng Còn có thể hy vọng Nhưng lúc này Lục Cảnh đã thăm dò rõ ràng tất cả những đường đi của bọn chúng Và càng lúc càng đối phó dễ dàng hơn Chỉ trong chưa đầy một chén trà Lục Cảnh đã đánh ngã tất cả hoạn quan còn lại xuống đất Sau khi đánh bại đối thủ cuối cùng Lục Cảnh liếc mắt nhìn xung quanh Và Pham là ai đối diện với ánh mắt của hắn Không ai có thể đứng vững Tất cả đều cúi đầu Không dám nhìn thẳng tất cả bọn họ đều bị sự mạnh mẽ của lục cảnh làm cho hoảng sợ đến mức vỡ mật. cả khu vực xung quanh giờ đây chỉ còn lại một không gian yên tĩnh như thể đã chết. chỉ có mấy tên tình tự vệ hoạn quan trọng thương vẫn còn nằm bên cạnh, vừa giãy gì đau đớn, vừa thốt ra những lời chửi rủa ác độc nhưng vô nghĩa thầm, thầm. lục cảnh không thèm để ý đến bọn chúng. hắn cũng biết những kẻ như vậy tâm lý đã biến chất giống như những tên tử sĩ, không thể mong đợi gì từ mệnh chúng. hắn tiện tay vứt bỏ cây côn sắt, rồi tìm ra hai mảnh ván gỗ trên thuyền thả chúng xuống sông. Đang định khi triển kinh công rồi đi, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn lại thu chân về. Một tên hoạn quan ở gần hắn nhất, trong lúc tức giận đã phun một ngụm nước miếng về phía hắn, đồng thời khinh thường nói: "Đến đây, tiểu tử, giết ra da của ngươi xem chúng ta có chút nào động lòng hay không?" Lục Cảnh nghe vậy, không những không giận mà còn đứng lại ngay trước mặt hắn, rồi từ từ ngồi xuống, hắn đưa tay vào trong áo tên hoạn quan, tìm kiếm một hồi, lật ra một chiếc hầu bao cùng mấy tấm ngân phiếu. Lục Cảnh liếc mắt nhìn, quả nhiên có hai tấm ngân phiếu trị giá 3000 lượng còn có một tấm 5.000 ngàn lượng quả như người ta nói hoàn quan có tiền quả không sai bởi vì bọn họ những kẻ sinh lý thiếu hụt này ngoài bạc và quyền lực thì rất khó tìm được thứ gì khác để bù đắp lục cảnh điểm qua ngân phiếu rồi cẩn thận cất vào người mình sau đó hắn lại tiếp tục động thủ thu sạch tất cả kim ngọc bàn chỉ trên người tên hoạn quan tên hoạn quan tức giận khí đã gần chết lớn tiếng mắng tiểu tặc lục cảnh chẳng quan tâm hắn nói gì tiếp tục hành động rồi thu gom tất cả đồ đạc của mấy tên quan còn lại cuối cùng hắn thu được tổng cộng 40.000 ngàn lượng bạc cùng một đống trang sức, đồ quý và đồ chơi. lục cảnh nhìn vật trong tay, cảm thấy chuyến đi này đã thu về được lợi ích xứng đáng. lục cảnh sau khi xử lý xong đám tịnh tự vệ và hoạn quan, cũng không quên đến lệ phi lòng người mà trước đó hắn đã ném ra ngoài. đáng thương thay, đương đương là môn chủ thiên lòng môn, lúc này đã trở thành một xác chết trôi nổi trên mặt sông. tuy vậy, không mấy ai chú ý đến cái chết của vị đại hào võ lâm này. mọi tâm trí của mọi người đều dồn. Cả vật thân hình lục cảnh, mãi cho đến khi lục cảnh tìm thấy mái chèo thuyền, kéo thi thể Lệ Phi Long lên thuyền, lúc đó những người trong Thiên Long môn mới bắt đầu cất lên tiếng khóc thảm thiết. Mặc dù Thiên Long môn không phải là một thế lực mạnh mẽ ở kinh sư, nhưng Lệ Phi Long là người có tài, phương pháp lãnh đạo rõ ràng, Thưởng phạt phân minh, và ông cũng luôn sẵn lòng chia sẻ khó khăn với môn nhân. Giờ đó, vị môn chủ này rất được lòng người trong môn phái, và khi thấy ông chết đi, không ít người cảm thấy đau lòng. Sau đó, Ánh mắt của những người còn lại trong môn phái không ngừng rồn Về phía những tịnh tự vệ hoạn quan kia Đầy oán hận Trận đại chiến vừa rồi tất cả đều nhìn thấy Đến tận khi lục cảnh ném thi thể Lệ Phi Long ra ngoài Dù sắc mặt của Lệ Phi Long lúc đó không tốt Nhưng thân thể vẫn chưa có vấn đề gì lớn Tuy nhiên cuối cùng Cái chết của ông Lại chính là do một quyền của tên hoạn quan trong đám tịnh tự vệ Lệ Phi Long sau khi bị đánh trúng tiếng kêu thảm thiết vang lên Đến ngay cả trên bờ cũng có thể nghe rõ ràng Lúc đó rất nhiều bang chúng thiên lòng môn tức giận Nhìn hoạn quan với ánh mắt đầy căm hận Nhưng họ không thể ngờ rằng Lệ Phi Long, một nhất lưu cao thủ Lại có thể chết như vậy Thực tế, cho đến lúc này Vẫn còn những người không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt Lục cánh lật người lễ Phi Long lên Vươn tay vào trong ngực hắn sờ soạn một hồi Nhưng kết quả lại không giống như những hoạn quan kia Luôn phải mang theo ngân phiếu mới yên tâm Lệ Phi Long không có thái độ ấy Hắn chỉ có một chút bạc vụn Và một tấm ngân phiếu trị giá 800 lượng Số tiền này đối với người bình thường quả thật Là không nhỏ Nhưng so với thân phận môn chủ của lễ phi long Thì lại có phần không xứng đáng Hơn nữa, tấm ngân phiếu đã bị nước sông thấm ướt May mắn là thời gian năm không lâu Nên nét mực vẫn còn có thể nhìn thấy đại khái Nhìn tấm ngân phiếu từ thiên bình tiền trang Lục cảnh không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh Rất tốt Vậy chắc chắn phải đổi ra thôi Ngoài số tiền đó ra Trên người lễ phi long không còn gì đáng giá nữa Điều này khiến Lục Cảnh cảm thấy hơi không cam lòng, nhưng mà Lệ Phi Long đã chết rồi, Lục Cảnh cũng không thể trách hắn ra ngoài mà không mang đủ bạc. Sau khi sở soát một lần mà không có kết quả, Lục Cảnh vốn đã định đứng dậy, nhưng rồi lại nghĩ tới điều gì trong lòng chợt động. Nghe nói có một vài khách gia hồ quen biết, thường xuyên đem một khoản lớn ngân phiếu nhét vào trong giày của mình, thế là hắn liền đưa tay, tháo ra đôi giày Lệ Phi Long, không ngờ rằng, ở bên phải giày, hắn phát hiện một vật, Nhưng đó không phải là ngân phiếu, mà lại giống như một tấm bản đồ vẽ trên một tấm da châu nhỏ, đáng tiếc là lục cảnh không quen thuộc với khu vực gần kín sư, nhìn mấy lần mà vẫn không thể nhận ra vị trí cụ thể trên bản đồ đó. vì thế hắn đành phải tạm thời cất đi. ban đầu định bỏ vào trong ngực, nhưng lại cảm thấy có chút khó chịu. ben lấy ra một mảnh tơ lụa từ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng bao tấm bản đồ lại. sau đó, lục cảnh lại bước đến tấm ván gỗ trước đó hắn đã ném xuống nước, để nó trôi vào bờ. nhìn thấy hắn tiến đến, đám băng chúng của thiên long môn vô thức lùi lại, nhường đường cho hắn đi lên lầu. Lục cảnh cũng không khách khí, cứ như vậy bước qua ánh mắt e ngại của mọi người, đi thẳng lên lầu 2 trở lại phòng trước kia. Lúc này ba nữ nhân đã ngồi lại vào vị trí của mình, giải ngữ còn ôm lại cây cổ cầm của nàng, như mọi khi, nhìn thấy lục cảnh bước vào, giải ngữ đi đầu nở một nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói: Nghe danh lục đại hiệp đã lâu, đáng tiếc trước nay duyên phận chưa tới, mãi đến hôm nay mới được gặp mặt. Quả đúng như thanh nữ hiệp đã nói, giải ngữ quả thật rất cảm kích khi thấy lục đại hiệp anh dũng chiến đấu trên sông, độc chiến quân hùng. Hôm nay, muốn khẩy một bản anh hùng lệnh Tôn Vinh Lục Đại Hiệp, không biết có thể được không?" Sau khi nói xong, giải ngữ chờ đợi ánh mắt của Lục Cảnh. Phải biết, dù là thanh vân trai đầu khôi, người muốn nghe nàng khẩy một khúc cũng không phải dễ dàng, ít nhất phải dâm linh trăm lượng bạc làm phí xuất tràng, hơn nữa còn phải xem tâm tình của nàng. Nhưng đối diện với Lục Cảnh, nàng không những chủ động mở miệng mời tấu khúc, mà lại không lấy một đồng bạc, có thể nói là đã hạ thấp tư thế rất nhiều. Thêm vào vẻ mị lực của nàng, giải ngữ tin tưởng rằng Trên đời này không có nam nhân nào có thể từ chối nàng. Tuy nhiên, nàng không ngờ lục cảnh nghe xong lại lộ ra một vẻ xấu hổ, khẽ nói. Nếu không, đề lần sau đi, lục cảnh thực ra không phải là không thích nghe đàn, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức chán ghét. Chỉ là gần đây vì tình hình bí lực mà luôn cảm thấy bị vướng bận, hắn vẫn phải dành giật từng giây để tìm kiếm đối sách, cho nên rất coi trọng từng phút giây. Lý do hắn theo thanh làm tới đây cũng chính là để tìm hiểu rõ rốt cuộc vì sao mình lại bị người theo dõi còn về chuyện đơn thuần nghe đàn lục cảnh nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nhẹ nhàng từ chối giải ngữ vấp phải một phen chắc chờ nàng sững sờ trong chốc lát mới kịp phản ứng lại vì vậy nàng vốn là một người am hiểu cách nhìn mặt mà đoán ý nên nàng nhanh chóng nhận ra nghe đàn nữ tử dường như có điều muốn nói với lục cảnh thế là nàng liền thuận theo tình hình Thức thời đứng dậy kéo từ chờ khi nàng rời đi nghe đàn nữ tử do dự một chút rồi đưa tay xuống bỏ chiếc khăn che mặt lục cảnh lúc trước đã gặp nàng một lần tuy vậy hắn không mấy ngạc nhiên chỉ lặng lặng chờ đợi nàng tiếp tục hắn hiểu rõ hành động này của nàng không phải vì muốn chơi trò mặt đối mặt quả đúng như vậy sau đó nàng lên mở miệng hỏi ngươi có biết ta là ai không tiểu thư thanh lam vội vàng lên tiếng có vẻ muốn nhắc nhở nàng không nên để lộ thân phận nhưng nghe đàn nữ tử chỉ vẫy tay một cái ra hiệu bảo nàng không cần lo lắng lục cạnh đầu tiên là lắc đầu không biết nói xong hắn dừng lại một chút rồi tiếp Nhưng ta có thể đoán ra một chút nghe đàn nữ tử khẽ gật đầu Gia hiệu cho lục cảnh tiếp tục Lúc này lục cảnh không còn giấu diễn nữa Mà thẳng thắn nói Vừa rồi những người giao đầu với ta là một đám hoạn quan Mà hoạn quan trong kinh sư Đều phục vụ cho một gia đình Nên nếu họ chú ý đến ta Chắc chắn là có liên quan đến vương thất Dựa vào lời nói trước đó của ngươi, Ta đoán ngươi hẳn là có quen biết với người nào đó trong vương thất Vì thế theo suy đoán của ta ngươi có lẽ là vương công quý tộc Hoặc làm không chừng chính là một quận chúa Ta là phúc an công chúa Nghe đàn nữ tử đáp lại Phúc An công chúa, Lục Cảnh nạc Nhiên, Lục Cảnh đối với danh xưng này cũng không cảm thấy lạ lẫm, bởi Cố Thải Vi đã nhiều lần nhắc đến, hơn nữa, nàng là con gái thứ sáu của Đường Kim Thiên gia, danh vọng trong dân gian cũng rất cao, những người từng được nàng trợ giúp, không chỉ có một Cố Thải Vi. Tuy vậy, lúc này Lục Cảnh lại nghĩ đến một chuyện khác, nếu người trước mặt hắn thật sự là Phúc An công chúa, vậy chẳng phải là, Dường như biết rõ suy nghĩ của hắn, Phúc An công chúa gật đầu, nhấn mạnh từng chữ, không sai người mà ngươi đang để mắt chính là kẻ ấy. Tuy đã có một số suy đoán, nhưng khi nghe được đáp án vào khoảnh khắc này, Lục Cảnh vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Khi hắn đáp ứng lời thỉnh cầu của Hàn Sơn khách, thực sự không ngờ rằng, lần này sự việc lại liên quan đến triều đình Trần, đường kim quan gia. Tuy nhiên, vì vậy mà nhiều vấn đề lại có thể được giải thích một cách rõ ràng hơn. Số tiền hơn 3 triệu 600 ngàn lượng bạc quả thực không phải là con số nhỏ, nhưng cũng không đến mức phải bảo vệ suốt trăm năm. Nếu xem Thiên Bình tiền trang là một trong tứ đại kim trang, Thì việc đó cũng không phải là quá đáng nhưng nếu số tiền này thực sự xuất phát từ ý chỉ của người ngồi trên Long ỷ thì hành động của thiên bình tiền trang trước kia lại trở nên hợp lý hơn rất nhiều còn những hoàn quan vừa rồi cùng hắn giao đấu đều là những kẻ có thực lực nghe ngựa nhị lưu cao thủ và nội công tâm pháp tu luyện cực kỳ tin thâm nếu còn họ không phải theo lệnh của người đó mà đến từ một trong các vương phụ thì sự tồn tại của họ trong kinh sư cũng khó tránh khỏi việc khiến người khác cảm thấy không vừa mắt trong giây phút ấy lộc cảnh chợt lẽ lên rất nhiều suy nghĩ Nhưng điều khiến hắn tò mò nhất Vẫn là thân phận của hàn sơn khách Người này với tài phú khiến thiên hạ phải ngưỡng mộ Lại có thể cam tâm sống suốt mấy chục năm Trong kính hộ cốc Dùng thiên địa làm bữa tiệc Ăn giờ uống xương Chỉ một lòng muốn luyện ra trường sinh chi đan Vậy rốt cuộc hắn là ai Làm sao có thể khiến cho đương kim quan già Phải chú ý và ra tay như vậy Còn về phúc an công chúa Người vốn được coi là hiếu thuận Dịu dàng lần này tại sao lại đột nhiên phản nghịch Đứng lên chống đối cha mình cô ta lại muốn lợi dụng tần lam giấy lên nguy cơ để cứu lấy bản thân Rốt cuộc là vì lý do gì dù sao nhìn nàng cũng chỉ bằng tuổi lục cảnh hàn sơn khách vào thư viện lúc đó nàng chắc hẳn còn chưa chào đời giữa hai người chẳng có giao tình gì điều này là điều đương nhiên lục cảnh vừa nghĩ ngợi mắt lại liếc qua phúc an công chúa đang ngồi đối diện chỉ thấy nàng lúc này đang cau mày vẻ mặt có chút phiền muộn tựa hồ đang vướng mắc vì một vấn đề nào đó dáng vẻ khó mà giải quyết được tuy nhiên điều mà phúc an công chúa không ngờ đến là Nàng chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng thì đã nghe Lục Cảnh lên tiếng, nếu như chuyện này có liên quan đến bí mật hoàng thất, tốt nhất đừng nói cho ta biết, Phúc an công chúa ngẩn người nói, ngươi không muốn biết rõ tại sao, bọn họ lại tập kết ngươi sao? Muốn? Lục Cảnh gật đầu đáp, ta chính là vì muốn hiểu rõ chuyện này mới cùng thanh nữ hiệp đến đây, nhưng lúc đó, ta chưa biết chuyện này lại liên quan đến hoàng thất các ngươi, cho nên giờ đây, ta mới thay đổi quyết định, ngươi cũng rõ, nghe các ngươi những chuyện này càng biết nhiều càng rắc rối, nhưng Như ngươi đã nói Hiện giờ ngươi đã dính vào rồi Phúc An công chúa nhắc nhở Nàng cảm thấy mình ngày càng không thể hiểu nổi người thiếu niên trước mắt này Lục cảnh trước kia trên sông Đã đại chiến quần hùng Uy chấn thiên hạ Phúc An công chúa còn tưởng hắn là kiểu hào hiệp lừng lẫy Một lời nói ra không sợ hiểm nguy Nhưng không ngờ Khi lục cảnh trở lại phòng Lại giống như một con cá mặn Thay đổi hoàn toàn Đoạn chuyện này không phải việc ta quản Đừng nói với ta Ta không nghe Cũng không muốn nghe Bộ dạng lười biếng của hắn Thực sự khác hẳn so với vẻ ngoài ngoài phòng vì vậy Phúc An công chúa dừng lại một chút Rồi vẫn trịnh trọng nói Việc này liên quan đến sự sống chết của nam trai tiên sinh Lục cảnh nghe xong cũng chỉ lắc đầu Ta đã nói với ngươi rồi Ta và hắn chỉ là bạn bè bình thường Lần này đến chỉ là giúp hắn xử lý chút chuyện Tại thiên bình tiền trang Còn về chuyện khác Thật sự xin lỗi Điều này không nằm trong thỏa thuận của chúng ta Hơn nữa Ngươi cũng không cần phải lo lắng cho hắn Tên kia rất an toàn Nói không chừng đến cuối cùng dù chúng ta có chết hắn vẫn sống khỏe mạnh lục cảnh bổ sung thêm Phiên công chúa truyền lời cho người ngồi trên lòng ỉ bảo hắn chuyện này chỉ là hiểu lầm ta không có hứng thú dính dáng vào ân oán gia đình các ngươi tốt nhất hắn đừng lại tìm ta gây phiền phức phúc an công chúa cười khổ phúc an công chúa cười khổ nếu như là nửa năm trước hắn chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của ngươi dù sao lúc ấy trên sông lục đại hiệp ngươi đã thể hiện võ công khiến người ta kinh ngạc nhưng bây giờ đúng vào thời khắc thiên hạ rung chuyện các nơi thiên tai nhân họa liên tiếp Người trong triều đình cũng không ngừng say sợ, gấp rút ứng phó Chỉ cần hắn điều tra ra ngươi thật sự không có quá nhiều quan hệ Với nam trai tiên sinh Chắc chắn sẽ không tiếp tục đuổi theo ngươi nữa Thậm chí có thể sẽ không tính toán những mâu thuẫn trước đây Và mời ngươi gia nhập Nhưng hiện tại, nói thật Ta cũng không biết hắn cuối cùng sẽ quyết định như thế nào Tuy vậy ta sẽ tìm cách truyền đạt lời của ngươi cho hắn Phúc ăn công chúa Mặc dù trên trán có vẻ lo âu Nhưng khi thấy lục cảnh không có ý định nhúng tay vào chuyện này Nàng cũng không ép buộc nữa Ngược lại nàng chân thành cảm ơn lục cảnh vì hôm nay đã cứu nàng. mặc dù bị tình tử vây bắt, nàng cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau này nhất định sẽ gây ra những nghi ngờ vô căn cứ từ phía hoàng gia. hơn nữa là một công chúa lại xuất hiện ở những nơi phức tạp như vậy, nếu bị truyền ra ngoài thì hoàng gia cũng sẽ không thể bảo vệ được nàng. sau này nàng chỉ sợ sẽ bị giam lỏng trong hoàng cung. lúc này dưới lầu những người của thiên long môn bắt đầu tản đi. tuy nhiên trước khi rời đi lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ, cái hoạn quan đã ra tay đánh chết lệ phi Long, cư nhiên bị một tên trong thiên long môn dùng dao chém đứt đầu, mà những hoạn quan trong tịnh tự vệ vốn quen hời kiêu căng, không thể nào chịu nổi việc đồng bọn bị giết, thế là họ bắt đầu nổi điên, ầm mỹ chửi rủa, miệng không ngừng đe dọa sẽ xem bằng thiên long môn, với thái độ hung tợn như vậy, sau một hồi đấu tranh, bọn họ, những người từng giao chiến với lục cảnh, giờ đây đều mang bộ dạng bị ép kiệt sức, không còn sức lực để ra tay nữa, vì vậy, các bang chúng thiên long môn quyết định không làm gì thêm. Họ cùng nhau tiến lên và nhanh chóng xử lý hết tất cả những người còn lại Khi lục cảnh từ trên lầu bước xuống Những kẻ còn lại chỉ biết chạy trốn Để lại trên sông một cảnh tượng đẫm máu, hỗn độn Thực ra không phải tất cả những người này Đều vì lệ phi long mà báo thủ Một số trong bọn họ chỉ đơn giản là hành động theo tâm lý chung Vì bất cứ bang phái nào khi mất đi môn chủ Đều sẽ xảy ra những tranh đấu chính trị nội bộ Trong trận chiến đó Chắc chắn sẽ có người mất quyền Và cũng sẽ có người mất quyền Và cũng sẽ có người nhân cơ hội nổi lên việc thu nạp người ủng hộ và tích lũy sức mạnh trong tay là vô cùng quan trọng. trong đó, một trong những yếu tố trọng yếu chính là báo thù cho lệ phi long giang hồ. từ xưa đến nay, luôn coi trọng việc báo thù trả ân. môn chủ bị giết, dù ở đâu, đều là huyết hải thâm cừu. người nào có thể báo thù cho lệ phi long, dù không thể trở thành môn chủ thiên long môn kế tiếp, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội giành lấy quyền lực và lợi ích trong tương lai. đó chính là lý do những bang chúng của thiên long môn lại quyết tâm phải giết chết tịnh tự vệ hoạn quan dù sao, lục cảnh đã chứng minh rằng không ai có thể đụng vào hắn mà không phải trả giá. những người trong thiên long môn đương nhiên cũng không ngại tính mạng của mình, họ sẵn sàng đem món ở này quy cho lục cảnh. hơn nữa, trước mắt bao người lệ phi long quả thực là đã chết dưới một quyền của tình tự vệ hoạn quan, vì vậy nhóm người này cuối cùng cũng níp trí chọn cách báo thù trên người tên hoạn quan đó. lục cảnh thật ra vốn không có ý định khiến chuyện này ở mỹ quá lớn, nếu không thì hắn đã không nương tay tha cho những hoạn quan ấy một mạng. Chỉ là không thu tiền hàng từ bọn họ Không ngờ, mặc dù hắn đã ra tay nương tình Nhưng cuối cùng tất cả hoàn quan đó Vẫn không thể thoát khỏi cái chết Chỉ là chết dưới tay người của thiên long môn mà thôi Điều này lại một lần nữa chứng minh rằng Miệng lưỡi sắc bén không phải lúc nào cũng là lợi thế Nhất là khi mạng sống của người hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác Dẫu vậy, lục cảnh vẫn cảm thấy có chút mà ý muốn Xem ra, những người trong thiên long môn Có lẽ không hề biết thân phận thật sự của những hoàn quan này Không, phải nói là những tên bang chúng bình thường không biết Nhưng Lệ Phi Long, môn chủ của Thiên Long Môn, nhất định là biết rõ. Nếu không, hắn đã không dám mạo hiểm, đánh lén một người anh hùng đổi danh như vậy. Còn có từ hộ pháp, người dẫn đội, khả năng cũng nắm một vài thông tin. Nhưng hai người này, một đã chết, một bị lục cảnh đánh ngất, nên đám người Thiên Long Môn giờ đây rơi vào tình trạng đầu không não, dẫn đến thảm cảnh như vậy. Xem ra, chuyện này quả thật có chút liên quan đến lục cảnh. Nhưng hắn cũng không lo lắng sẽ bị người trên lòng ỉ quy trách nhiệm cho mình. Dù sao, hắn này thường đều ở thư viện, đối phương muốn tìm hắn gây phiền phức cũng không phải dễ dàng. Về phần những người bên cạnh hắn, Trương Tam Phong ở xa ồ giang thành lại được thiên mã tiêu cục triệu lão ra bảo vệ nên không gặp phải trở ngại gì. Còn Cố Thải Vi, nàng chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ giữa mình và hắn cho bất kỳ ai, kể cả Phúc An Công Chúa cũng không biết hai người quen biết nhau. Hơn nữa, lục cảnh khác biệt với những cao thủ khác, không thuộc môn phái nào, tự do tự tại. Điều này có nghĩa là Nếu hắn thực sự bị ép đến bước đường cùng, hành động của hắn sẽ không bị gì kinh rẻ. Một cao thủ không từ thủ đoạn, có sức công phá khủng khiếp. Ngay cả trong Hoàng Cung, dù có người nắm quyền lực tối cao, cũng không thể không cân nhắc kỹ lượng vấn đề này. Dù sao lục cảnh cảm thấy đề nghị ngừng chiến của mình cũng không quá đáng, nhưng nhìn thần sắc của Phúc An công chúa, hắn lại cảm thấy có chút lo lắng, dường như phía sau còn có chuyện gì ăn khuất. vì vậy, lục cảnh không bị quá nhiều. Dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn Nếu như vị thiên tử đó thật sự định phái người đối phó với hắn, ít thì lục cảnh coi như đối mặt với chuyện nhập phàm chân. Nhiều thì nếu không đánh lại, hắn vẫn có thể chạy. Vì vậy, lục cảnh không có ý định tạm thời tránh né mũi nhọn. Sau khi sắp xếp mọi thứ, hắn lại quay trở về thiên bình tiền trang. Lúc này, khúc quản sự đang trò chuyện với một khách hàng cũ. Xa xa, khi nhìn thấy lục cảnh trở lại, ông giật mình dường như không thể ngờ được rằng hắn lại quay lại. Đứng đó, khúc quản sự hoàn toàn mê người. Cho đến khi Lục Cảnh ném một vật ướt sũng trước mặt Khúc Quản sự, ông ta mới như bừng tỉnh từ cơn mộng, vô thức cúi đầu và phát hiện ra vật ấy là một tấm ngân phiếu đổi tiền. Lục Cảnh nói ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý, Khúc Quản sự cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng, chưa kịp lên tiếng thì đối diện, một công tử ăn mặc như quan lại liền lên tiếng trước. Hắn liếc nhìn Lục Cảnh từ đầu đến chân, rồi xe qua ra, nhíu mày nói: "Vị bằng hữu này, không biết có hiểu rõ cái gì là đi trước đến sau không? À, thật có lỗi, Lục Cảnh lịch sự đáp: Ta và khúc quản sự có chút chuyện xưa cần giải quyết Không biết có thể xin huynh đài nhường chút thời gian không Dù sao mình cũng đã trên ngang Lục cảnh vẫn giữ thái độ rất khách khí Người bảo chúng ta nhiều người Công tử kia như thể nghe thấy một câu chuyện rất buồn cười Người biết ta là ai không Chưa dám thỉnh giáo Lục cảnh trả lời À thật sự là công tử kia tiếp tục Mấy ngày trước Khi ta ăn cơm cùng Phù Doãn Hắn có nói rất nhiều nơi gặp nạn Nhiều lưu dân tràn và lâm thiên phụ tìm kế sinh nhai Hiện tại xem ra quả thật là không sai Ngươi nếu ở Kinh Thành lâu Chắc chắn không thể không biết ta là Lý Quan Thạch Công tử vừa nói vừa xẻ quạt ra Về mặt ngạo nghẽ Lý Công tử khúc quản sự muốn lên tiếng nhắc nhở Nhưng Lý Quan Thạch đã dưa tay ngăn lại Đây là chuyện của ta và hắn Khúc lão ngươi cứ đứng một bên xem là được Khúc quản sự nhìn thấy tình hình này Trong lòng gấp gáp Nhưng lại không thể can thiệp Vì Lý Quan Thạch đã rõ ràng ra lệnh Không cho phép hắn nhúng tay vào Chỉ đành đứng bên ngoài mà lo lắng Lý quan thạch liếc nhìn sắc mặt lục cảnh Thấy hắn không có phản ứng gì với tên tuổi của mình Lên cười nhạt một tiếng Nói thật là đồ nhà quê Thôi vậy ta sẽ nói thẳng hơn Lý thái ý là cha ta Nhưng điều lý quan thạch không ngờ tới là Sau câu nói ấy lục cảnh vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm Chỉ thuận miệng đáp một tiếng rồi hỏi lại Vậy ngươi biết ta là ai không Lý quan thạch khinh thường đáp Ta có quan tâm ngươi là ai không Tuy vậy hắn lại nhìn lục cảnh với ánh mắt đùa cợt Nhưng hiện tại ta lại muốn biết rõ ngươi là ai. Xem thử rốt cuộc là ai có gan lớn như vậy, Lục Cảnh bình tĩnh trả lời, "Ta là Lục Cảnh." Lục Cảnh, Lý Quan Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Danh tự này sao mà nghe quen tai quá, cha ngươi là ai?" Lý Quan Thạch chưa nói hết câu thì bỗng nhiên bị người khác bịt miệng lại, Lý Quan Thạch tức giận quay lại, nhưng khi nhìn thấy người che miệng mình thì lại bất ngờ, đó là một hộ viện trong nhà, tuy chỉ là hộ viện, nhưng thực tế cũng có thể xen như là nửa người nhà của Lý Quan Thạch, vì người này là một cao thủ nhị lưu chính cống. Những cao thủ như vậy bình thường rất kiêu ngạo, không mấy ai nguyện ý phục vụ cho một gia đình quan lại, kể cả khi đó là thái ý đương triều. Tuy nhiên, người này lại đồng ý lưu lại bên cạnh Lý Quan Thạch, là vì trước đây từng nhận ân huệ lớn từ Lý Thái Úy, nên giờ đây mới dùng ân báo ân. Lý Thái Úy không cam lòng để cho người khác bảo vệ mình, liền trực tiếp phái Lý Quan Thạch đến bên cạnh. Có lẽ ông lo lắng rằng mỗi ngày Lý Quan Thạch, nghi tử bảo bối của ông, lại không cẩn thận gây chuyện, nên mới để hộ viện che chở hắn. Lần này Hộ viện ấy lại một lần nữa phát huy tác dụng quan trọng, kịp thời che miệng Lý Quan Thạch, rồi hướng Lục Cảnh thi lễ nói: "Công tử nhà ta không biết Lục Đại Hiệp có mặt ở đây. Trước kia nếu có gì đắc tội, mong Lục Đại Hiệp rộng lòng bỏ qua." Lục Cảnh gật đầu đáp: "Không sao." Hộ viện nghe vậy cũng nhẹ nhõm thở ra. Mặc dù Lục Cảnh là người chính đạo, danh tiếng hiệp khách vang xa, nhưng chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ mà nặng tay, đánh chết người trong triều đình hay gia quyến của quan lớn. Tuy vậy, tính mạng vẫn là quan trọng cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Hơn nữa, mặc dù lục cảnh không ra tay nặng, nhưng nếu hắn muốn chút hình phạt nhẹ thì lý thái ý cũng không thể làm gì. để tránh tình huống này xảy ra, hộ viện nghĩ rằng tốt hơn hết là sớm nhận lỗi. nói xong, hắn nắm lấy lý quan thạch, dẫn hắn ra ngoài, hướng tiền trang đi. tinh nói là túm, nhưng thực ra trên tay hắn không dùng nhiều sức. vì từ nhỏ đến lớn, chẳng ai hiểu rõ hơn hắn về tính tình và bản chất của lý công tử, cũng như phần lớn con cháu quan lại trong kinh thành. lý quan thạch là người lấn yếu sợ mạnh gặp quả hồng mềm thì liều mạng bóp, nên nhìn thấy ai có thể làm khó mình, hắn lại nhanh chóng chùm bước. quả thật là như vậy. trước đó vẫn là đám mộ viện giữ chặt hắn, đi mấy bước, thì Lý Quan Thạch đã chạy ở phía trước. Lúc này hắn mới nhớ ra Lục Cảnh là ai, sắc mặt lập tức thay đổi, trong lòng chỉ hận cha mẹ sao không sinh thêm hai cái chân nữa. nhưng vừa khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa, đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói của Lục Cảnh. đứng lại. Lý Quan Thạch nghe đến hai chữ kia, tâm thần hoàng hốt xuất nữa muốn đột nhiên bỏ chạy vô ý thức hắn muốn bước nhanh trốn đi nhưng may mắn là lý trí của hắn còn kịp trở lại hắn hiểu rõ nếu thật sự chạy dù có thêm hai chân đi nữa cũng không thể thoát khỏi một cao thủ đỉnh cấp như lục cảnh vì vậy hắn này ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ ánh mắt cầu cứu của hắn hướng về phía bên cạnh nhìn hộ vệ như người này cũng chỉ cảm thấy đầu đau nhất hắn nhận ra rõ ràng lúc nãy lục cảnh có ý định thả bọn họ đi không hiểu sao giờ lại thay đổi ý định định nhìn tình thấy hiện tại hắn chỉ còn cách nhắm mắt nói không biết lục đại hiệp có gì chỉ giáo lục cảnh đáp không có gì chỉ giáo chỉ cần đứng im đừng động đại là được rất nhanh thôi nói xong hắn lại liếc nhìn ra ngoài cửa thấy con mèo đen kia vẻ mặt háo hức khi lý quan thạch vẫn đứng yên chưa kịp nghe lục cảnh nói hết con mèo đen đã không kiên nhẫn lao đến cắn một cái vào bắp chân hận lý quan thạch hét lên một tiếng muốn đá con mèo ra nhưng ngay lập tức nhớ đến lời cảnh cáo của lục cảnh đành phải dừng lại tội nghiệp đứng im tại chỗ may mắn thay con mèo không cắn lâu chỉ vừa mấy cắn một cái thì lập tức buông ra, chạy vài bước rồi nhảy lên vai lục cảnh, nằm êm ái trên đó. lục cảnh vẫy tay nói, tốt, không có chuyện gì. lý quan thạch nghe vậy như được đại xá, không còn lo lắng xem vết thương trên đùi mình sâu cỡ nào, vội vàng xông ra ngoài, với tư thế mạnh mẽ như một vận động viên chạy đua, nhanh chóng rời đi. sau khi xử lý xong lý quan thạch, lục cảnh lên truyền ánh mắt về phía khúc quản sợ, dù cho người này đã trải qua không ít sóng gió, thường ngày có thể giữ được vẻ mặt không lộ ra hỉ nộ. Nhưng lần này, khúc quản sự Vẫn không thể giấu nổi sắc thái thay đổi Hắn đã đoán được rằng Lục cảnh có thân thủ rất tốt Nếu không, làm sao có thể dễ dàng thoát được Nhưng hắn vẫn không ngờ rằng Võ công của lục cảnh lại tốt đến mức này Những cao thủ nhất lưu, ngay cả ở kinh sư Cũng rất ít khi gặp được Chưa nói đến việc trong thời gian gần đây Võ lâm lại càng ít người có thể so với lục cảnh Bây giờ, nếu lục cảnh chỉ cần lộ ra thân phận Bước vào những tử lô quán xá Miết định sẽ khiến cả lầu hồng tụ ngập tràn tín gọi. Tất nhiên, Kim Bình Tiền Trang có thể tồn tại được trăm năm Và thế lực phía sau nó cũng không đơn giản Rất nhiều môn phái võ lâm Đều có cổ phần danh nghĩa trong đó Nếu có ai định khiêu khích Kim Bình Tiền Trang cũng không phải là thứ dễ bị bắt nạt Tuy nhiên, lục cảnh khác Hẳn với tuyệt đại đa số các cao thủ đỉnh tiêm Hắn không có môn phái Không có thế lực đằng sau Điều này có nghĩa là Một khi bị ép tới đường cùng Hắn sẽ không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào Và cũng không có gì phải kinh dè Đây chính là điều mà bất kỳ thế lực nào cũng không muốn trêu vào hơn nữa lần này thiên bình tiền trang lại đang ở vào thế yếu vì trước đó họ đã không ít lần âm mưu đối phó với lục cảnh khúc quản sự cố gắng trấn tĩnh lại tự nhủ rằng sự việc có lẽ không tệ như hắn tưởng tượng lục cảnh mặc dù đã thành công thoát hiểm nhưng chưa chắc đã biết được thiên bình tiền trang và những kẻ may phục hắn có liên quan đến nhau hắn có thể đã nghi ngờ nhưng trong tay lại không có chứng cứ xác thực nào hơn nữa càng vào lúc này hắn càng phải giữ bình tĩnh không để lộ ra bất kỳ sự khác thường nào nghĩ đến đây, sắc mặt hoảng sợ và kinh ngạc của khúc quản sự lé lên, rồi biến mất. hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tờ ngân phiếu đặt trước mặt mình. Từng lớp giấy được mở ra, trên đó có một số chữ mực bị phai mờ, nhưng may mắn là phần chữ Thái Bình dưới con dấu của tiền trang vẫn có thể nhận ra, dù hơi mờ nhạt. Khúc quản sự nhìn một lúc, rồi thả tờ ngân phiếu xuống. Nói với Lục cảnh, Lục Đại Hiệp, theo quy định của tiền trang, tờ ngân phiếu này của ngài e rằng khó có thể chấp nhận ngay lập tức. Vì sao Lục Cảnh nhớ mày hỏi Khúc quản sự kiên nhẫn giải thích Ngân phiếu này nhìn qua giống hệt với các tờ ngân phiếu Mà ngài đã đối chiếu trước đây Nhưng còn phải qua 3 bước kiểm tra nữa Một là loại giấy dùng để làm ngân phiếu Chúng ta tại Thiên Bình Tiền Trang Luôn sử dụng một loại giấy đặc biệt Dày hơn so với giấy thường Hò rách và dễ dàng cất giữ Hai là muốn xem chữ viết Vì chữ viết trên ngân phiếu này Là do chuyên gia viết Nếu chữ viết không đúng Thì ngân phiếu này chắc chắn có vấn đề Cuối cùng còn phải kiểm tra con dấu nữa, ngài xem, trang giấy của ngân phiếu này đúng là không có vấn đề gì. Chữ viết ti có chút hoa mỹ nhưng vẫn có thể phân biệt được. Di chỉ có con dấu cuối cùng. Tuy vậy, không sao. Kiểm tra chúng tôi có phương pháp chuyên môn để xử lý những việc này. Khúc quản sự vừa nói vừa ra hiệu cho người trong phòng đi lấy sổ sách. Chỉ cần ngài có thể nói ra chủ nhân thực sự của tấm ngân phiếu này và để người đó tự mình đến xác nhận, thì 800 lượng bạc này chúng ta sẽ hoàn toàn chấp nhận cho lục đại hiệp. Chủ nhân của ngân phiếu này là lệ phi long, môn chủ thiên long môn nhưng khả năng hắn sẽ không đến đây tự mình nhận đâu tại sao vì hắn đã chết lục cảnh thả nhiên đáp khúc quản sự lại một lần nữa ngẩn người hắn cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường lệ môn chủ chết rồi lúc nào vậy sao có thể được hắn chẳng phải là nhất lưu cao thủ sao hơn nữa tuổi tác cũng không phải quá lớn mới chỉ hơn 40 tuổi sao lại có thể đột một chết đi chẳng lẽ bị bệnh nặng không hắn bị người giết giết giết lệ môn chủ khúc quản sự cuối cùng cũng không kiềm chế được sự kinh hãi trong lòng liền lùi lại vài bước Ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh, như thể đang quan sát một con mãnh thú. "Đừng sợ, ngươi không phải tai giết, mặc dù phía trước Lệ Môn chủ có đánh lén ta một lần, vậy ai đã giết Lệ Môn chủ?" Khúc quản sự vô thức hỏi. "Vấn đề này các ngươi hẳn là rõ hơn ta mới đúng." Lục Cảnh nói với vẻ ý tứ sâu xa. Khúc quản sự trong lòng bất giác run lên, nhưng sau đó lại không hiểu rõ tình huống. Nếu như ngươi giết Lệ Phi Long là vị đại nhân trên lầu, vậy chẳng phải là Lệ Phi Long và Lục Cảnh cùng một phe sao? Nhưng tại sao Lục Cảnh lại nói Lệ Phi Long Đã đánh lén hắn Mối quan hệ giữa hai người này khiến khúc quản sự cảm thấy dối bời Tuy nhiên Ngoài miệng ông ta vẫn nói Lục đại hiệp nói gì Lão hủ không hiểu rõ Không rõ cũng không sao Ngươi chỉ cần đem 800 lượng bạc này đổi cho ta là được Hay là Khi mình tìm trang tính toán chờ, Đến khi cái chết của lễ môn chủ Được chứng thực rồi mới trả tiền Ta cũng không vội Chỉ là sợ khi đó Quý tiền trang sẽ vì người bức bách Mà phải làm những chuyện không muốn Rồi lại không thể không giải quyết Khúc quản sự hiểu rằng Lục cảnh đang nói thật. Lần này, thiên bình tiền trang từ đầu đến cuối đều bị động Chỉ có thể phối hợp với cấp trên Hơn nữa những gì thu được cũng không có lợi ích gì Trái lại có thể làm hỏng cả trăm năm tín dự chỉ trong chốc lát Dù lần này lục cảnh trong tay không có chứng cứ trực tiếp Giúp thiên bình tiền trang may mắn thoát khỏi một kiếp Nhưng nếu sau này những kẻ kia lại muốn lợi dụng lục cảnh để kiếm tiền Nô đồ những chuyện tương tự Thì liệu thiên bình tiền trang có còn may mắn như vậy nữa hay không Điều này thật khó nói Vì vậy khúc quản sự trầm ngâm một lát Cuối cùng vẫn cắn răng nói, được rồi, với uy tín của Lục Đại Hiệp trong giang hồ, ta tin rằng này sẽ không nói dối, nếu vậy, ta cũng không thể làm chuyện mơ ám, mà sẽ nói ra chuyện này một cách rõ ràng. Lục Đại Hiệp lần này trở về, hẳn không chỉ vì khoản bạc 800 lượng này.